Tấm lụa đào, chương 27 Giáo sư Minh lại giảng về mối tình của Paul và Virginie cho học sinh Quathrim. Các em đã học từ premier của các bài Daudet, Bauxac, mô Passant và các tác giả khác. Trước khi bước sang Paul và Virginie của Bernardin de Saint pierre tôi nhắc lại mấy cuộc tình duyên để các em ôn tập. Trước nhất là truyện La Sacion, cô gái xứ Asak của Tode. Truyện thật ngắn, chỉ có 350 trang rưỡi sách. Một anh chàng để ý tới cô nàng ở cùng xóm. Anh chàng đeo đuổi hoài nhưng cô nàng không đáp lại. Một buổi chiều mưa, chàng đứng ở cửa nhà nhìn ra ngõ. Trong ánh sáng chập choạng của buổi hoàng hôn, chàng ta bỗng thấy cô gái ôm hôn một gã hàng thịt xấu xí, vừa thô lỗ vừa lớn tuổi.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 Giáo sư cũng hỏi lại những câu trước kia của bà Poitier Em hãy thực lại Dài đoạn văn hoặc đối thoại trong sách mà em thích Tại sao thằng Paul ấm nặng Em nào biết Giáo sư Minh còn nhớ như in trong trí Không khí lớp học buổi hôm đó Trò bền trả lời rong rót cho bà Đầm Và bà Đầm đã cho trò bền điểm cao nhất Hôm nay giáo sư Minh cũng lặp lại câu hỏi đó Một cậu trò Một cậu học trò giỏi phát văn nhất lớp Đáp Dạ thưa giáo sư Thằng Paul ốm gì? Nó gian nắng khi bắt bướm trên đồi với con virginia ạ Giáo sư Minh ngạc nhiên vì câu trả lời hồn nhiên và bất ngờ Giáo sư hỏi Nếu nó đi bắt bướm với một con bé khác, chẳng hạn như con Alice Thì có đau không? Dạ không ạ Tại sao? Giáo sư Minh hỏi Dạ vì nó hay kể nhau với Alice nên hai đứa chỉ đi với nhau một lúc là nghỉ chơi Còn đi với virginia nó thích hơn nên nó đi lâu Do đó gian nắng nhiều và bị bệnh Giáo sư Minh lấy làm lại về sự phân tích tâm lý và thời tiết của cậu học trò Mới nghe qua thì tức cười Nhưng nghĩ lại cũng có lý Trẻ con thích nhau mới chơi với nhau Và gian nắng nhiều thì mới bệnh Do đó giáo sư Minh không bác bỏ cái lý lẽ của cậu ta Một lý lẽ khác hẳn với lý lẽ của bền Là Paul Paul nhớ Virginie nên ốm Và hồi đó chính trò Minh cũng chấp nhận được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 Đã có và vẫn còn những bi kịch ái tình Nhưng không ai có cách nào chỉ cho cho người đời tránh được những bi kịch đó Câu trả lời của cậu học trò gợi lại một số kỷ niệm thời học sinh của giáo sư Giáo sư Minh thấy tóc mình bạc nhiều sợi dầm tim mình xe thắt Khi bước ra khỏi lớp đi lên văn phòng Người lăng tông kỳ cựu của trường Minh Châu đưa sổ lương cho giáo sư ký Đây là kỳ lương thứ 6 năm thứ 2 của giáo sư Tôi dạy ở đây hơn một năm rồi, mau quá ha, giáo sư Minh nói thẻ. Dạ, từ lúc bà photiê nghĩ tới giờ, chiều nay là bãi trường Tết, ông Đốc bảo tôi phát cho giáo sư luôn tháng lương bãi trường. Giáo sư Minh đi tìm anh Bồi Đông và lão cựu chiến binh tặng một bao thơ lị xì trước khi đời trường. Minh gặp lão già đang còng lưng quét lá. Bỗng Minh thấy một khoảng trống trước mặt, Minh hỏi. Ủa cây vú sữa đâu rồi cụ Đốn lâu rồi giáo sư ơi Sao đốn uống vậy cụ Để nó đứng đó mỗi năm càng lớn Nó quẹt lỡ giáp tường rớt cả ngói nên ông đốc bảo đốn rồi Lão già có vẻ yếu đi Trước mặt một giáo sư Lão không bô bô như trước nữa Minh xích hỏi Rồi học trò vẫn xe đạp ở đâu Nhưng Minh dừng lại kịp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 Chỉ còn lại những chữ âm và những bốn mờ Một cái vỗ nhẹ trên tay Minh Minh quay lại, thầy xịt Thầy bảo vô đây ta cho mày coi cái bao thư lịch sử đặc biệt đây nè Từ ngày Minh dạy ở trường Thầy xịt đối đãi với Minh càng thân mật hơn Nhưng không nhắc tới chuyện tình của Minh nữa Thầy vẫn biết niềm đau của cậu tứ trẻ Nhưng thầy không cho câu thơ của thi sĩ Pháp nào đó Mà thời xưa thầy rất thích là đúng. Dường hợp cẩn của đôi tân hôn là quyệt mộ của tình yêu. Thời trẻ, lúc dân lệnh gia đình, gia đình đi cưới vợ, thầy cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngày nay, thầy lại nghĩ ngược lại. Minh vào ngồi, trong phòng không còn ai, dáng vẻ tư bề. Thầy xịt mở tủ lấy, lấy ra hai chiếc bao thơ cỡ lớn, cái thứ nhất màu vàng nhạt.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 không đưa cho ông đốc vì nếu ông đốc hay thì ông ông phán cũng biết thầy xịt cố tránh nói tiếng Emily vì cái tiếng trước kia là hạnh phúc bây giờ là niềm đau. Thầy lại đưa cho mình chiếc phong bì khác, Minh cầm lấy xem, cũng thiệp mời ông đốc dự đám cưới thì xịt nói: "Mày dở vợ trong xem đám cưới của ai? Chúng tôi làm lễ dư quy cho con gái chúng tôi là Emily Lillian lý lệ Lan đẹp viên cùng"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 Cô ấy nói gì thầy Tao nghe không có được Trước khi nó chạy ra cửa Nó viết cho mày mấy chữ Giờ nhờ tao đưa lại cho mày Chữ gì vậy thầy Tuy em coi Nhưng nghĩ sao không rõ Nó lại dò nát và bỏ vào miệng ngay ngố nghiến Rồi nó nói là không thể nhận lời dạy ở trường này Nó tất cả Nó tất cả Bỏ đi ngay Tao không kịp hỏi lý do Minh lặng người Một chập lâu mới nói Đã vậy sao lúc đó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 Hãy yêu cái mày có rồi mày sẽ có cái mày yêu Tây nó nói như vậy là Và trước kia, trong hoàn cảnh của bản thân tao Tao cũng thấy là đúng Trước khi ông già tao cứ vợ cho tao Tao cũng có một nàng như mày Khi yêu nhau chúng ta cũng dạch trời chỉ đất mà thề thốt Tưởng chừng không lấy được nhau Đứa sẽ nhảy xuống sông tự tử Đứa sẽ vô chùa tu Còn cả trăm bức thư tẩm dầu thơm Và hàng trăm cánh hoa sát bướm Sẽ nghiền ra là nhan bán Cho những cặp tình nhân Làm bùa mê ngải lú Nhưng khi tao cưới vợ rồi Tao thấy không thể chết được Chết thì uổng quá Và ít lâu sau tao gặp nàng ta Cái bụng cũng thèm lè Nàng đi đi với Đức lang Quân Bảnh bao sang trọng hơn tao Nàng chào tao rất lịch sự Và giới thiệu tao với chồng nàng là Camera the class Bạn học như hàng trăm thằng bạn khác, thế thôi là mùa Selamore. Không, là mùa Selamore, là mùa Selamore mày ạ." Thầy xịt cười cái mặt đỏ gai và rung rung cái bụng ở đời, mà hôm nay Minh cho, đó là cái bụng trải đời. Rồi thầy xịt, trên đường ra bến xe về nhà, Minh không thấy buồn mà cũng không vui. Không thấy mình chiến bại hay chiến thắng, nhưng Minh không có có ý định đi đò, mình đi xe cho nhanh. Mình muốn về nhà sớm để bế thằng con trai, vừa giáp thôi nôi. Mình nhớ với cái răng sữa của nó, kỳ này Minh sẽ đem vợ con lên tỉnh. Bền làm ăn khá, hắn vẫn muốn Minh ở trên gác. Nhưng từ độ gương dở bình tan thì Minh không lên lần nào nữa, chỉ đứng nói chuyện với Bền ở tầng trệt rồi đi. Bây giờ Minh lại càng không dám ở với vợ con, một cái gì không thể tan trong không khí chiều hôm đó. Không phải chỉ ở trên gan giác mà ở khắp nơi Minh đã từng rong chơi, chiếc băng đá, bụi xe đò, một dùng bóng mát, Minh phải lẫn tránh để tự nó tan dần. Khi qua bến đò, Minh không nhìn xuống sông và bỏ anh xích lô đạp nhanh.